Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ còn thêm sót Làm cho bác và thằng con cả đêm ấy không ngủ được vì đau quá Hỏi ra thì mới biết là trong bệnh viện vừa có người mất Nên tính tình của ai cũng đâm ra lì lợm Không khí càng nặng nề, u ám thế đấy Nghe vậy tôi dùng mình Hai mươi mấy tuổi đầu Lần đầu tiên phải nhập viện điều trị Để chọn đúng cái bệnh viện bỗng dưng có tin giữ này nữa chứ. đang lúc bẩn thần, bác gái lại nói tiếp. Nghe đâu như có ai trao cổ vào ban đêm ấy. Đến khi sáng tỉnh dậy, các bác sĩ y tá khác nhìn thấy mé toán lên ẩm mỹ. Làm cho bệnh nhân trong phòng cũng bị bật dậy, lao ra khỏi giường. Chạy ra hành lang thì cùng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Và người ta vội vàng đưa cô ta xuống. Thì ôi thôi Người ngợm đã cứng đơ ra rồi Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt Làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết đâu Thế nên ai cũng lạ lẫm Hoảng sợ lắm Cả ngày hôm đó Bệnh viện đốt hương Hy vọng cho linh hồn của cô ta được siêu thoát Thế chuyện này xảy ra lâu chưa hả bác Nghe đâu cũng được hơn một tháng rồi đấy Mà hôm nay là tròn 49 ngày đây này. Chắc vì thế mà hôm nay bác sĩ y tá nào non cũng như mất hồn cả ấy. Tôi nghe câu chuyện mà nổi hết cả da gà. Bình thường lúc khỏe mạnh cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường. Ai ngờ vào đến bệnh viện đây, chỗ người ta nghỉ ngơi để chữa bệnh thì cũng lắm điều đáng sợ đến vậy chứ. Tôi hỏi bác có biết lý do tại sao cô ta tự tử không? Bác ấy bảo không biết. Chỉ nghe người nhà bệnh nhân dưỡng bên cạnh kể lại thôi. Nhưng mà hôm kia đã được xuất viện rồi. Là đứa con trai nhưng thần kinh của tôi không được tốt lắm. Tôi xin phép bác đi nằm nghỉ. Nhưng tâm trí nào mà yên ổn được giờ này chứ? Cứ thế cả buổi trưa nằm mắt thao láo. Đầu óc cứ quay cuồng chuyện bác gái kể. Đã đau răng, nay lại còn mất ngủ thì càng đau đầu hơn. Đến chiều thì mẹ mang vào cho tôi bắt canh xương hầm và đống chuyển tranh và bảo mẹ mới mua. Tôi cảm ơn mẹ dối rít Canh xương là món tôi thích nhất nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng còn thấy ngon lành gì nữa. Mẹ ngồi một lúc rồi cũng phải về nấu cơm cho gia đình. Dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị. Mẹ đã xin nghỉ học cho rồi. Tôi định nói với mẹ chuyện vừa nghe ban sáng đây. Nhưng thấy mẹ cứ vất vả chạy đi chạy lại. Lại lo mẹ nghĩ ngợi đâu đâu nên thôi. Thôi thì có báo với có chuyện mẹ vừa mang vào. Nghiền ngẫm chắc cũng đỡ buồn, đỡ sợ hơn. Báo bóng đá mẹ mang vào. Nhắc tôi nhớ đêm nay có loạt trận đấu vòng bảng cúp C1 khiến tôi sung sướng mừng thẩm trong bệnh viện đã ít người nói chuyện không có internet may là vẫn còn tivi để xem. nhưng buổi sáng buổi chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật xem phim Hàn Quốc với các game truyền hình khiến tôi ngao ngán dồn hết tập trung vào chuyện thì đêm nay khi mọi người đã đi ngủ cả rồi mình tôi sẽ chiếm cả cái tivi, Để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin đại chúng Nghĩ vậy hí hừng trong bụng Tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối Trong lúc cắn răng đợi tiêm hết mũi tiêm cuối cùng trong ngày Ánh mắt lại âm thầm quan sát Lại là một cô y tá khác Cô này tuy không béo nhưng mặt cứ lạnh lùng xám ngoét Trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân Cái bệnh viện này ma ám thật rồi đây Tôi hồi hộp trong ngao ngán đợi mảnh đêm buông xuống. Cả thành phố lên đèn. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hát lên những vệt sáng vun vút, tạo cảm giác ồn ào, tất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị đuổi về cả. Xung quanh tôi giờ này chỉ là những người mặc quần áo giống hệt nhau. Người thì nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Người thì lặng lẽ húp cháo để có sức mà uống thuốc. Bỗng nhiên từ đâu một cái bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ rồi quay ngoắt lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net